Đứng ở trên đỉnh núi cơ động nhìn lên không trung, ánh nắng chói chang căn bản không ảnh hưởng đến thị giác của hắn. Vì khối tinh hạt trong tay này mà hắn suýt nửa bỏ mạng. Lúc nắm lấy khối tinh hạt này hắn mới biết mình đã làm một hành động rất đáng giá. Khoan chân ngồi xuống. Trên người cơ động phát ra ba động ma lực mãnh liệt. Hắn đặt khối tinh hạt ở trước ngực của mình. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhất thời, một tầm ánh sáng từ trên người cơ động phát ra. Kim quan nồng đậm sau lưng hắn ngưng tụ thành pháp trận ngưng tụ dương hỏa. Ngay sau đó quan mang pháp trận bừng sáng lên. Tất cả nguyên tố bính hỏa trên đỉnh núi A nhĩ mạn tư giống như trăm sông đổ về biển la về phía thân thể cơ động. Pháp trận ngưng tụ dương hỏa sau lưng hắn cũng từ từ chuyển thành thân ảnh hỏa diễm quân vương. Thân ảnh khổng lồ giống như thực chất đứng sừng sững ở sau lưng cơ động. Ánh mặt trời chiếu lên trên người làm cho thân thể hỏa diễm quân vương trở nên hùng tráng. Lúc trước liệt diễm không chỉ dạy cho cơ động kỹ năng của hỏa diễm quân vương và ám phim ma vương. Đồng thời còn kèm theo linh hồn lạc ấm của hai đại quân vương Thực lực cơ động càng ngày càng mạnh thì linh hồn tuyền qua càng cường đại hơn Hắn dần dần có thể điều động lực lượng chân chính của hai đại quân vương Thậm chí là thông qua linh hồn lạc ấm của họ mà cảm nhận cuộc sống lúc sinh tiền của bọn họ Hai đại quân vương đều là tồn tại thánh cấp tương đương với ngũ đại thánh thú trên thánh ô đảo. Khi linh hồn lạc ấm của bọn họ tiến hành dung hợp thì cơ động càng có thể cảm nhận được hiểu biết của bọn họ đối với hai loại cực hạn hỏa diễm. Liệt diễm đưa linh hồn lạc ấm của bọn họ cho mình không thể ngờ là rất thích hợp với mình. Nhất là khi hắn phóng ra nhật nguyệt mơ dương giới. Đó chính là ý nghĩa chân chính của việc dung hợp linh hồn lạc ấm hai đại quân vương Tất cả đều thăng hoa bên trong cơ thể hắn Linh hồn cơ động cùng với linh hồn lạc ấm của hai đại quân vương hòa làm một thể Bản thân cơ động nhận lấy ảnh hưởng từ linh hồn của hai đại quân vương Đồng dạng sự cao ngạo của hắn chính là máu chốt được linh hồn của hai đại quân vương thừa nhận Lúc này cơ động đứng ở trên đỉnh núi y như hỏa diễm quân vương tái sinh, thậm chí so với hỏa diễm quân vương còn đáng sợ hơn. Đột nhiên cơ động mở hai mắt ra, trong mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu bạc. Sau một khắc, hỗn độn châu từ vị trí trước ngực bắt đầu di chuyển. Theo lòng bàn tay cơ động trực tiếp chui vào trong khối tinh hạt. Tất cả kim quang vào giờ khắc này phản phức như ngưng động lại, hai đạo ngân quang từ trong mắt cơ động phóng ra. Không khí trong phạm vi dãy núi A nhĩ mạng tư đột ngột ngưng động, thế rồi một tiếng nổ ủy dị vang lên. Ngay sau đó, tất cả Hỏa nguyên tối như bị một cơn bão quét qua hút sạc. Tinh hạt của tam túc kim ô không những không thu nhỏ lại hoặc tan vỡ, Mà ngược lại nhanh chóng phình to lên. Trong nháy mắt đường kính của nó đã tăng lên 2 mét. Sau một khắc thân thể cơ động đã hoàn toàn dung nhập và trong khối tinh hạt này. Kim quang nồng nặc cùng ánh mặt trời vẫn hô ướm cùng nhau. Có hỗn độn hỏa là vạn hỏa chi nguyên trợ giúp. Bản thân tinh hạt của tam túc kim ô là họa thuộc tính. Làm sao có thể ngăn cản cơ động hấp thu được? Đưa hỗn độn châu vào bên trong tinh hạt chính là phương pháp chính xác nhất cũng là phương pháp xảo diệu nhất của cơ động. Bởi bên trong tinh hạt của tam túc kim ô hàm chứa hỏa diễm chí dương chí cương, bản tính khốt liệt. Mà cơ động không phải đơn thuần là thuộc tính dương hỏa mà là mơ dương song hỏa. Dĩ nhiên hắn có thể trực tiếp hấp thu ma lực bên trong tinh hạt Nhưng nếu cứ hấp thu như vậy sẽ mang đến cho hắn di chứng Quá nhiều cực hạn dương hỏa Nhất là hỏa diễm chí dương câu thông cùng nhiệt lực mặt trời Nếu hấp thu không tốt sẽ dẫn đến mơ dương song hỏa trong cơ thể hắn mất cân bằng Ngược lại sẽ có hại đối với cơ động Nhưng hắn lại dùng hỗn độn châu tiến vào trong tinh hạt để từ từ hấp thu, như thế sẽ không cần sợ tình huống kia xuất hiện. Hỗn độn hỏa chính là vạn hỏa chi nguyên. Cơ động lấy nó làm cầu nối chuyển hóa cực hạn dương hỏa trong tinh hạt biến thành mơ dương chi hỏa mà mình có thể hấp thu được. Làm như vậy không thể nghi ngờ chính là ổn thỏa nhất. Trước mặt hỗn độn họ tinh hạt không có tam túc kim ô khống chế căn bản không đủ sức chống cự Thế nhưng cơ động cũng không biết Sau khi thông qua hỗn độn châu hấp thu ma lực bên trong khối tinh hạt sẽ sinh ra tác dụng như thế nào Trần Tư Tuyền lặng lặng đứng ở huyệt động chờ cơ động Nàng hiểu hắn hơn bất kỳ ai Tự nhiên biết hắn có hỗn độn châu phụ trợ hấp thu tinh hạt nên sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng chính bởi vì quan tâm tất loạn trước khi cơ động hoàn thành việc hấp thu thì trong lòng nàng vẫn không thể nào bình tĩnh được. Một lần hấp thụ là trải qua 7 ngày. 7 ngày sau Vào lúc sáng sớm Trần Tư Tuyền đang ngồi ở cửa động Nàng đã chịu không nổi đang định đi lên đỉnh núi. Nhưng nàng vẫn cố nén ý nghĩ này lại. Bởi vì nàng sợ sự xuất hiện của mình sẽ quấy rầy cơ động ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Cho nên nàng cứ đau khổ mà chờ đợi. Bảy ngày, đã qua bảy ngày rồi. Lấy ma lực của cơ động và tác dụng của hỗn độn châu lẽ ra phải hấp thu xong rồi mới đúng chứ. Trong tinh hạt của Tam Túc Kiên ô mặc dù có không ít ma lực Nhưng dù sao cũng chỉ là tinh hạt mà không phải là toàn bộ ma lực của Tam Túc Kiên ô Phần cơ động hấp thu cũng chỉ là một bộ phận mà thôi Ngay tại thời điểm nàng đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên ở trên bầu trời phát ra một tiếng nổ vang như sấm Trần Tư Tuyền ngẫm đầu nhìn lên Nhất thời nàng nhìn thấy được một cảnh tượng kỳ dị Trên bầu trời phía đông chính là mặt trời mới mọc Mà phía tây mặt trăng vốn đã lặn đột nhiên xuất hiện lại Nhật Nguyệt cùng tỏa sáng Không ngờ cả hai lại cùng xuất hiện ở trên không trung Đây là một tràn cảnh kỳ dị đến mức nào chứ Tình cảnh phía sau lại càng làm cho nàng khiếp sợ không thôi Trong lúc mơ hồ mặt trời và mặt trăng trên bầu trời đồng thời chiếu xuống một tia sáng. Mặt trời chiếu xuống quang mang màu vàng. Mặt trăng sáng lại chiếu xuống một tầm sương trong suốt. Mục tiêu của hai luồng ánh sáng đều ở cùng một chỗ. Đó chính là đỉnh núi A Nhĩ Mạng Tư. Hai luồng ánh sáng này không phải là mặt trời và mặt trăng thật. Chúng là do ma lực biến hóa tạo thành. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để khiến người ta giật mình rồi. Trong lòng Trần Tư tuyền đột nhiên ý thức được một chuyện. Ánh mắt của nàng vốn đang lo lắng đã biến thành vui mừng. Đột phá. Cơ động đột phá rồi. Đúng lúc này từng thanh âm giống tiếng rồng ngâm vang dài trên đỉnh núi A Nhĩ Mạn Tư. Khi hai luồng ánh sáng hội tụ thì cả dãy núi A nhĩ Mạn tư cũng nhanh chóng sáng bừng lên. Sau một khắc trần tư tuyền nhìn thấy cơ động với thần thái sung mãn bay lên. Đôi cánh khổng lồ mở ra cả người cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Ở trước ngực hắn, phần sáng trắng bạc của hỗn độn châu càng thêm chói mắt. Mà quan trọng nhất chính là thể tích của nó so với trước kia ít nhất cũng tăng lên gấp đôi Trên người cơ động lưu chuyển một tầm quan thải kỳ dị Khi hắn lơ lửng trong không trung Tự hồ như bản thân hắn cũng đã trở thành một bộ phận của thiên địa Trên bầu trời, mặt trời và mặt trăng đều trở thành khung cảnh sau lưng hắn Thiên tượng dần dần khôi phục lại bình thường, cơ động từ trên trời hạ xuống gần đó. Trần Tư Tuyền thấy rõ ràng, Mơ Dương miệng trên đỉnh đầu cơ động đã xảy ra biến hóa về chất, lục quan biến thành thất quan trên đỉnh. Mặc dù chỉ có nửa viên tinh thể lóng lánh, nhưng chính điều này đã tượng trưng cho cơ động rốt cục tiến vào cấp bậc thất quan. Hắn năm nay mới bao nhiêu? vẫn chưa tới 22 tuổi mà thế mà đã thuận lợi đột phá thất quan từ thiên sĩ tiến cấp thiên sư Hốn chi hắn còn hấp thu tinh hạt của tam túc kim ô bản thân thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt không phải cấp bậc có thể so sánh được trần tư tuyền như phản phất thấy được thiên tài trước kia đã trở lại Trần Tư tuyền phán đoán vô cùng chính xác. Thiên tượng bị dẫn động là bởi vì bản thân cơ động đột phá sau khi hoàn toàn hấp thu tinh hạt. Một khỏa tinh hạt thần thú mang đến cho cơ động thứ tối trọng yếu không phải là gia tăng ma lực từ cấp 67 tăng lên đến 71. Trực tiếp đột phá bình cảnh cấp 70. Mà quan trọng hơn nữa chính là dưới sự điều chỉnh của hỗn độn châu Bỏ qua đặc tính của Tam Túc kim Âu Cơ động đã chính thức có được năng lực câu thông cùng Nhật Nguyệt Chính tại đỉnh núi A Nhĩ Mạng Tư này Cơ động vừa hoàn thành một lần thăng hoa của mình Nhưng từ trên mặt hắn Trần Tư Tuyền lại không thấy có một tia sung sướng nào cả Thực lực có mạnh hơn nữa thì thế nào? Không có liệt diễm ở bên cạnh thì điều này còn có ý nghĩa gì đâu. Mu A Co Vung 250920130702 2013 0702 b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 356 Lão tử có đủ tư cách không? Dịch Su Ho Mang Biên Cu Ông Nguồn Ban Lôn Y Com Cơ động từ trên không trung hạ xuống, đi tới bên cạnh Trần Tư Tuyền và bình thản nhìn nàng. Hắn dường như đối với chuyện đột phá vừa rồi căn bản không quan tâm đến thần sắc vô cùng bình tĩnh. Chúng ta cũng nên trở về học viện rồi. Ngươi là công chúa của đông một đế quốc, nếu vẫn còn chưa trở về chỉ sợ rằng học viện sẽ gặp phiền toái. Trần Tư Tuyền có chút bất mãn. Chẳng lẽ hắn không thể sửa đổi thái độ sao? Mình làm nhiều việc như vậy rồi, mà hắn vẫn cứ trơ trơ như một khúc gỗ vậy. Nhưng càng như vậy, cảm giác trong lòng nàng đối với cơ động lại càng thêm mâu thuẫn. Hắn trở nên như vậy chẳng phải cũng bởi vì bản thân mình trước đây sao? Nàng làm sao có thể vì sự cự tuyệt của cơ động mà tức giận? Loại tâm lý mâu thuẫn này không ngừng hoàn hành ở trong lòng Trần Tư Tuyền Làm cho nàng cực kỳ thống khổ Thống khổ đến phát điên Tuy nhiên Những thống khổ này vẫn tiếp tục bị nàng nén chặt trong lòng Bất luận như thế nào Thì ít nhất hiện tại nàng vẫn còn được ở cùng một chỗ với hắn Được ở bên cạnh hắn Đối với nàng như thế là quá đủ tất cả những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa Chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh hắn Cho dù hiện tại hắn vẫn không chịu tiếp nhận nàng Thì Trần Tư Tuyền cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi Cảm giác bất mãn của Trần Tư Tuyền lập tức biến mất bởi một câu nói của cơ động Chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi để ta cổng ngươi Vừa nói cơ động vừa xoay người Khẽ hạ thấp người xuống Trần tư tuyền reo lên đầy hân hoan Nàng hớn hở nhảy lên lưng hắn Thậm chí còn mang theo vài phần thô bạo Dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời Hai người trong hai bộ quần áo trắng tinh Ép chặt vào nhau Trông giống hệt một đôi tình lữ Đang hòa tan thành một thể Cơ động bất đắc dĩ than nhẹ rồi đứng thẳng người lên. Hắn vương rộng đôi cánh nhằm phương hướng xí hỏa thành mà bay đi. Sợ dĩ hắn chấp nhận cổng trần tư tuyền như thế này. Dĩ nhiên không phải là hắn đã tiếp nhận tình cảm của nàng. Đó chỉ đơn thuần là hắn muốn mau chóng quay trở về mà thôi. Cổng một vị tuyệt sắc mỹ nữ vô cùng hấp dẫn trên người ta Đối với bản thân hắn cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Sự khẩn trương trong lòng hắn thậm chí cũng không kém là bao so với lúc đối mặt với Tam Túc Kiên Âu. Sĩ hỏi học viện Lễ đường dành cho học viên năm nhất 99 học viên của 10 ban cùng với chín gã chủ nhiệm đã tập trung đông đủ chỉ thiếu cơ động và trần tư tuyền. Hôm nay là đại hội khen thưởng dành cho đợt thí luyện tại núi A Nhĩ Mạng Tư Ngoại trừ tuyền công chúa có thể đã bị vùi lấp khi núi lửa bột phát Lần thí luyện này từ góc độ học viện nhìn lại mà nói là phi thường thành công Không nói đến quá trình thí luyện trước đó Chỉ riêng tại thời điểm sau khi núi lửa bột phát Trong tổng số 100 học viên có thể bình an trở về 99 học viên đã coi như là tương đối khá rồi. Xét về tốc độ phản ứng tại thời điểm rút lui, các vị lão sư cũng chỉ huy vô cùng tốt. Về phần cơ động lão sư chủ nhiệm của ban 1. ngoại trừ những học viên ban 1 là còn quan tâm dò hỏi tung tích, những người còn lại hầu như đều chẳng thèm quan tâm đến hắn ta. Ấn tượng mà cơ động lưu lại cho bọn họ Chỉ có duy là nhất sự bất mãn Ngươi chết thì chết mình ngươi đi Còn kéo theo tuyền công chúa làm gì chứ Mấy ngày vừa rồi Tâm trạng của hiên viên hâm đã dần ổn định lại Người của đông một đế quốc Cũng chưa từng tới gây phiên toé cho hắn Sau khi núi lửa bột phát Bọn họ lập tức tổ chức rút lui Trên đường trở về Họ từng chạm trán với vị diệt tuyệt chiến thần Trần Long Ngạo của Đông Một Đế Quốc. Trần Long Ngạo vừa nghe nói tuyền công chúa vẫn chưa rời khỏi núi A Nhĩ Mạn Tư, liền lập tức phóng mình đi tìm. Từ lúc đó đến giờ cũng chưa thấy xuất hiện trở lại. Có sự bảo đảm của Trúc Dung viện trưởng, hiên viên hâm cũng không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Cho dù có xảy ra vấn đề gì cũng đã có học viện chịu trách nhiệm Giống như Trúc Dung đã nói Nơi này là nam họa đế quốc không phải là đông một đế quốc Cho dù tuyền công chúa có chết cũng chỉ là cái chết ngoài ý muốn mà thôi Lần đại hội khen thưởng này do huyên viên hâm đứng ra chủ trì Trong lễ đường bày ra 11 dãy bàn Các lão sư cùng ngồi một bàn Còn lại là các học viên của 10 ban, Mỗi ban một bàn. Hiên viên hâm đứng lên, mỉm cười nói. Hôm nay chúng ta mở đại hội khen thưởng cho đợt thí luyện tại núi A Nhĩ Mạn Tư. Trong lần thí luyện này, ngoại trừ một ban cá biệt, biểu hiện của tuyệt đại đa số các bang còn lại đều hết sức ưu tú. Những gì mà học viện đã hứa tuyệt đối sẽ được thực thi. Sau đây ta tuyên bố 10 học viên có thành tích tốt nhất trong lần thí luyện này. Danh sách này chính là kết quả tổng hợp của các lão sư. Hạng 10 là học viên canh kim hệ Diệp Thiên của ban 5. Hạng 9 là học viên kỹ thổ hệ viên Phi Sương của ban 6. Hạng nhất là học viên canh kim hệ Mã Quần của ban 2. Cứ mỗi khi hiên viên hâm sướng lên một cái tên, Chỗ ngồi của các học viên học cùng ban với người được nêu tên đó liền nổi lên một tràng tiếng hoan hô. Trong 10 cái tên được nêu ra, ngoại trừ ban một là chẳng có cái tên nào, chính ban còn lại đều có một thành viên đoạt giải. Riêng bang 2, kể cả mã quần xếp thứ nhất, tổng cộng có hai người nằm trong danh sách tám vị trí còn lại chia đều từ ban 3 đến ban 10. dựa theo tình huống bình thường chỗ ngồi của các học viên ban một hẳn là chiếc bàn gần vị trí của các lão sư nhất mới đúng nhưng hiện tại bên trong lễ đường tử thần tinh và các học viên của ban một thế nhưng lại phải ngồi ở chiếc bàn gần vị trí cửa lớn nghe hiên viên hôm tuyên bố danh sách 10 người có thành tích thí luyện tốt nhất các học viên ban một ai nấy đều không tự chủ được mà siết chặt nắm tay của mình. Tử thần tin từng đại biểu các học viên ban một báo cáo thành tích lần thí luyện này với hiên viên hâm. nhưng hiên viên hâm thậm chí ngay cả nghe cũng không thèm nghe lấy một câu. hắn chỉ lạnh lùng trả lời. chủ nhiệm ban một cơ động tự tiện hành động. không cùng liên hiệp hành động với ban ba lại không đạt được thành tích nào hiệu quả cho nên không cần có bất kỳ hồi báo gì thêm nữa điều khiến các học viên ban một không cách nào chịu đựng nổi chính là sau khi trở về từ nối a nhĩ mạng tư bọn họ phải đương đầu với sự đối xử lạnh nhạt trước nay chưa từng có càng uất ức hơn khi bọn họ trở thành trò cười của tất cả các học viên đồng niên Thậm chí ngay cả khi đi học các lão sư cũng cố tình gây khó dễ đối với bọn họ. Khi bọn hắn giải thích mình đã từng giết chết lục giai ma thú. Điều đó cũng chỉ khiến họ càng nhận thêm nhiều những tràng cười châm chọc Thần tinh ta không thể chịu được nữa rồi. Hiên viên hâm lợi dụng chức danh chủ nhiệm hệ rắm chó này mà sự ép chúng ta hắn thừa dịp cơ động lão sư không có ở đây đem đám học viên ban mục của chúng ta chèn ép quá mức như vậy người vừa nói là kỹ thổ hệ lạc dong teo cô nương này dẫn đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt xinh đẹp hầu tân cả giận tiếp lời chẳng phải là hắn cay cú vì cơ động lão sư đã đoạt mất vị trí chủ nhiệm ban một chúng ta hay sao hơn nữa đường y luyến lão sư lại là vợ của hắn tự nhiên cũng phải hùa theo hắn thôi nếu nói về phạm quy ban ba cũng không liên hiệp cùng một chỗ với chúng ta tại sao bọn họ lại có thể được công nhận thành tiếp hơn nửa học viên ban ba còn xếp hạng thứ hai quả thật đúng là chó má mà so sánh với chúng ta bọn họ có ra cái gì Đều im miệng hết cho ta. Tử thần tinh khẽ quát. Hắn gõ gõ ngón tay trên mặt bàn ánh mắt lạnh như băng, thần sắc cực kỳ lạnh lẽo. Lúc này, hiên viên hâm tiếp tục nói. Vì khen ngợi lần thí luyện thành công này, viện trưởng Trúc Dung đã phê chuẩn đặc biệt tổ chức đại hội khen thưởng trong ngày hôm nay. Ngày mai... Những học viên đạt được thứ hạng tốt nhớ đến chỗ ta lĩnh thưởng. Hôm nay học viện tạm thời xóa bỏ lệnh cấm cho các ngươi, các ngươi có thể vui chơi thốn khoái một ngày. Tuy nhiên các ngươi cũng nhớ kỹ điền này cho ta, bất cứ ai cũng không được phép uống quá nhiều. Không nên giống như gã tử ủy ban một kia, ngay cả mạng cũng bỏ lại nối A nhĩ mạng tư. Câu nói cuối cùng của Hiên Viên hâm được pha thêm giọng điệu đã kích hài hước, nhất thời làm các học viên ban khác cười lăn lộn. Điều đó càng khiến sắc mặt các học viên ban một càng trở nên khó coi hơn. Các ngươi đều ngồi yên đường động." Tử thần Tinh gầm nhẹ, rồi chợt đứng lên. Hắn với tay lấy một bình rượu trên bàn, mở nắp bình ra và rót đầy vào cái chén trước mặt mình. Đây là một bình rượu có nồng độ cực mạnh tử thần tinh lại đang cầm trong tay một cái chén rượu lớn. Chỉ riêng một chén của hắn đã làm vơi mất non nửa bình rượu. Vẫn chưa dừng lại đó, hắn lại tiếp tục rót rượu vào chén của hầu tân ngồi bên cạnh. Tử thần tinh ôm trầm cầm lấy hai chén rượu, bước nhanh về phía bàn của các lão sư. Các học viên ban một theo bản năng cũng đứng lên, bọn họ đều hiểu tử thần tinh muốn làm gì. Nếu như tại thời điểm mới tự trường, 10 học viên này còn giống như là 10 hạt cát vụn. Thì giờ đây trải qua quá trình thí luyện tại núi A nhĩ mạng tư. Lại thêm khoảng thời gian mà họ phải nhận vô số áp lực từ khắp mọi nơi trong học viện. Tất cả đã khiến cho bọn họ chân chính trở thành một chỉnh thể. Sự ác bách của hiên viên hâm rốt cuộc đã làm cho các học viên ban một không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Lúc trước, tử thần tinh miễn cưỡng còn có thể cố gắng bảo trì tỉnh táo, răng đe những người khác không vọng động. Nhưng gặp phải sự sỉ nhục quá đáng như vậy, dù có là thánh cũng không thể ngồi im chịu đựng. Tiệc rượu chỉ vừa mới bắt đầu. Tử thần tinh hành động như vậy nhất thời làm hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Trong lễ đường, mỗi một học viên đều kinh ngạc nhìn hắn, hoàn toàn không rõ hắn muốn làm gì. Rất nhanh tử thần tinh đã ngẫm cao đầu bước tới vị trí bàn của các lão sư. Đường y luyến đang ngồi cạnh hiên viên hâm trường mắt nhìn hắn. Tử thần tinh... Ngươi muốn làm gì? Tử thần tinh cũng không buồn để ý đến đường y luyến. Hắn dùng ánh mắt sáng quát nhìn hiên viên hâm. Sau đó đem một chén rượu trong tay mình đưa tới trước mặt hắn. Lạnh lùng nói. Cảm tạ hiên viên lão sư trong lần thí luyện này đã chiếu cố đến học viên ban một chúng ta. Ta đặc biệt tới kính ngày một chén rượu. Khi nói đến hai chữ chiếu cố, hắn cố tình gằn giọng nhấn mạnh. Hiên Viên hâm liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: Muốn mời rượu ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trở lại chỗ ngồi của ngươi đi. Thanh âm của hắn rất lớn, khiến cho tất cả mọi người trong lễ đường ai cũng đều có thể nghe thấy. Tiếng cười vang nhất thời náo loạn hẳn lên, thậm chí các học viên của các bang khác còn huyết sáo. Không đủ tư cách cút trở về đi thôi. sắc mặt tử thần tinh trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, chén rượu trong tay phải cũng đồng thời run lên. Ngay sau đó là một chén đầy rượu mạnh bất ngờ tạt thẳng vào mặt hiên viên hâm. Hiên viên hâm thân là chủ nhiệm canh kim hệ. Hắn không thể nào nghĩ tới việc một gã học viên năm nhất là dám dùng rượu hất vào mặt mình Nên nhất thời bị đổ rượu khắp mặt và cổ Tiếng cười ầm ẩm trong lễ đường cũng theo đó mà đột nhiên dừng lại Ngươi muốn chết Hiên viên hâm vỗ bàn đánh ầm. Từ trên người hắn một tầm bạch quang chói mắt phát tán ra chưa bao giờ hắn phải chịu khuất nhục đến như thế. Tử Thần Tinh không chút sợ hãi, Trừng mắt nhìn hắn, các học viên ban nhất cũng đồng loạt lao lên. Không khí trong lễ đường tựa như động hẳn lại. Câu nói ngươi không đủ tư cách của Hiên Viên hôm làm các lão sư ngồi cùng bàn với hắn cũng phải nhíu mày. Nhưng hành động của Tử Thần Tinh còn làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ hơn. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa lễ đường vang lên. Dường tây hơn trăm ánh mắt lập tức đều đổ dồn về hướng cửa lễ đường. Chỉ thấy một nam, một nữ đồng thời bước vào. Bọn họ đều mặc một thân trang phục màu trắng, họa tiết màu bạc trên áo càng làm nổi bật vẽ sướng đôi của đôi tình nhân. Nữ tử đứng đó chẳng phải là thiên hạ đệ thập mỹ nữ đông một thánh nữ trần tư tuyền hay sao? Người bên cạnh nàng cũng là người đã hô lên hai tiếng giường tay chính là cơ động. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt giận dữ của hiên viên hâm càng trở nên rực lửa. Mà ánh mắt của các học viên ban một cũng trở nên nóng bỏng theo. Bọn họ không chết bọn họ thế nhưng còn sống trở về Trong lễ đường tất cả các lão sư và học viên đều không khỏi có chút sững sờ Cơ động bước nhanh đến phía trước tới vị trí bàn của các lão sư Hắn dừng lại đứng lại bên cạnh tử thần tinh rồi nhàn nhạt nhìn hiên viên hâm Sau đó hắn bất ngờ quay người lại dán một cái tát lên mặt tử thần tinh cái tác đó mạnh đến nỗi tử thần tinh phải lão đảo cả thân hình. Cơ động lão sư, ngài Tất cả các học viên ban một đồng thời thất kinh. Tử thần tinh lại càng không thể giải thích được đành trừng mắt nhìn Cơ động. Hắn không thể nào ngờ vị Cơ động lão sư mà bọn họ vẫn luôn trông ngóng trở về lại có hành động như vậy các vị lão sư khác cũng không khỏi bị hành động của cơ động làm cho sững sờ riêng hiên viên hâm lại nhếch miệng cười lạnh lẽo mu a co vung hai mươi lăm b mơ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương ba trăm định làm gì dịch lô ne li vagabond Biên cu ông Nguồn ban lôn uy Cơ động nói một cách thản nhiên Tử thần tinh Lập tức xin lỗi hiên viên lão sư Là học viên của học viện Chẳng lẽ ngươi không biết Cái gì gọi là tôn sư trọng đạo hả Ta không Thực sự ta không có sai Hắn căn bản không xứng đáng làm lão sư Cơ động lão sư khi ngài và tư tuyền không có ở đây ngài có biết chúng ta phải chịu bao nhiêu ủi khuất không danh ngạc bình chọn khen thưởng hẳn tất cả đều phải thuộc về ban một chúng ta mới đúng ngài có biết hắn bình phẩm ngài như thế nào không tử thần tinh hai mắt đỏ ửng, nước mắt ngân ngấn như muốn chảy ra ánh mắt những học viên ban một nhìn cơ động cũng bắt đầu biến hóa Vị lão sư anh hùng lại đứng trước toàn bộ học viên năm nhất mà giáo huấn tử thần tinh đã khiến lòng bọn họ dần dần thấy nguội lạnh. Đủ rồi ta nói xin lỗi, ngươi nghe không rõ sao? Vừa nói, cơ động vừa chộp lấy cánh tay đang cầm chén rượu của tử thần tinh. Đồng thời dùng linh hồn áp chế mãnh liệt truyền vào trong đầu tử thần tinh tự thần tin theo bản năng lùi về phía sau một bước. Mặc dù hắn không cam lòng, nhưng không thể lay chuyển được linh hồn lực cường đại của cơ động, đành chậm chạm cúi đầu. Cho ta xin lỗi ngài, hiên viên lão sư. Mấy chữ đơn giản như thế, nhưng gần như đã dốc hết sức lực của hắn. Thậm chí hắn còn phải cắn nát đôi môi mình, máu tươi theo khó miệng nhỏ xuống. Trần Tư Tuyền dẫn bọn họ trở về chỗ ngồi đi. Cơ động làm như không nhìn thấy sự thống khổ của tử thần tinh, giọng nói đầy lạnh lùng. Trần Tư Tuyền chủ động kéo tay tử thần tinh, đồng thời gật đầu ra dấu với những người còn lại. Theo ta trở về chỗ ngồi, mọi việc có cơ động lão sư xử lý. Nếu như lúc trước các học viên ban mục chỉ là thấy phẫn uất trong lòng thì hiện tại bọn họ lại lâm vào sự tuyệt vọng. Lão sư mà bọn họ kính yêu tận trong tâm can không thể ngờ lại là người lạnh lùng như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Trần Tư Tuyền cả đám học viên như những cái xác không hồn vật vờ trở về chỗ ngồi. Hiên viên hâm hừ lạnh nói Cơ động lão sư ngươi dạy đệ tử giỏi nhỉ Chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo cho học viện xử lý Phải xử phạt nghiêm khắc với tử thần tinh Cơ động lạnh lùng quét mắt nhìn hắn Sự phạt học viên của ta như thế nào Không đến lượt ngươi có quyền lên tiếng Mới vừa rồi ta nghe huyên viên lão sư ngài nói với tử thần tinh Rằng hắn không đủ tư cách mời rượu ngài Không sai Hiên Viên Hâm ưỡn ngực đầy ngạo nghễ, cơ động gật đầu trầm giọng: Thế lão tử ta có đủ tư cách hay không? Bất ngờ, chén rượu trong tay hắn đoạt được từ tử thần tinh đột nhiên vung lên, nhanh như thiểm điện đập thẳng vào trán Hiên Viên Hâm. Chỉ nghe một tiếng bút giòn giả vang lên. Thân thể cường tráng của huyên viên hâm bị một cái tác này của cơ động hất tung ra ngoài Rồi nặng nề rơi mạnh xuống một bên Rượu và máu tư trộn lẫn nhất thời nhuộm đỏ cả mặt hắn Cơ động lão sư Tất cả học viên ban một đang lầm lũi bước đi đều chán phán đến ngây ngốc cả người Trần Tư tuyền hạ giọng nói thầm với tử thần Tinh: Ngu ngốc Cơ động lão sư đánh ngươi là sợ ngươi bị học viện trừng phạt đấy. Nếu như việc tử thần tinh hắt rượu lên người hiên viên hâm đã làm cho tất cả học viên thất kinh, thì một cái tác của cơ động dành cho hiên viên hâm lại càng làm mọi người thêm kinh hãi. Bọn họ chưa ai từng nghĩ đến. Một chủ nhiệm chỉ là một con ma men trong mắt bọn họ. Lại dám động thủ đánh huyên viên hâm. Chủ nhiệm canh kim hệ. Là người có công kích mạnh nhất trong các chủ nhiệm. Cái tác này mặc dù không sử dụng ma lực. Nhưng lực đạo lại mạnh mẽ đến nỗi đánh bay thân thể cường tráng của huyên viên hâm. Từ đó có thể thấy được cơ động đã vận dụng bao nhiêu lực lượng rồi. Cơ động, ngươi làm gì đó. Đường y luyến vừa nhào về phía hiên viên hâm, vừa rống to đầy tức giận. Cơ động vẫn bình tĩnh đứng tại nơi đó, giống như chuyện vừa xảy ra không phải do hắn làm. Hắn nói với giọng đầy lạnh lùng. Tử thần tinh mạo phạm hiên viên lão sư ta đã bắt hắn nói xin lỗi rồi. Tôn sư trọng đạo, đó là bổn phận của một học viên. Ta đánh hắn một tác coi như trừng phạt vì sai lầm của hắn. Nhưng nên nhớ không người nào có thể làm học trò của ta ủi khuất. Hiên viên hâm, mọi chuyện ngươi làm trước kia ta không thèm để ý tới bởi căn bản ngươi không xứng để ta quan tâm. Nhưng hiện tại ngươi lại dùng uy vọng chèn ép lên đầu học viên của ta, vậy để ta thay thế viện trưởng giáo huấn ngươi một chút. Lão sư các bang đều ngây ngốt Bao che là chuyện thường tình Nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến kiểu che chở như vậy Học viên lớp hắn mới chịu chút ủi khuất Hắn liền trực tiếp động thủ tác phêu mỏm chủ nhiệm một hệ Những học viên ban một ngơ ngác nhìn về phía đó Mậu thổ hệ tự ly nói thiệt thào Thoái mái thiệt là sảng khoái quá đi mà Cơ động lão sư tiêu sái quá đi mất. Tử thần tin lúc này mới khôi phục lại nét tinh anh trong đôi mắt. Hắn nói với giọng đầy căm hận. Một tác này quả nhiên là đáng giá. Nếu cơ động lão sư cho ta một tác rồi đánh tên khốn kiếp kia một tác nữa ta đây liền mặc sức cho lão sư đánh. Thư Khiêm bật cười. Ngươi cũng đừng được tiện nghi mà đi khoi mẻ một tác của cơ động lão sư đánh ngươi có khác nào đổi rồi có thể sánh với khí lực lúc tác thiên viên hâm hay sao không được ta cũng muốn yêu lão sư rồi a không cho phép trần tư tuyền lập tức trợn mắt nhìn nàng giọng nói đầy bá đạo cơ động lão sư là của ta bộ dáng khẩn trương đầy khả ác của nàng Nhất thời làm toàn bộ học viên ban một cười nghiêng ngả Bao nhiêu ủi khuất trong những ngày vừa qua của bọn họ đều trôi đi trong tiếng cười sảng khoái này. Ai ai cũng tìm lại được cảm giác hãnh diện như khi tung hoành săn ma thú trong núi An Nhĩ mạn Tư, vô cùng thống khoái. Hiên viên hôm đã được đường y luyến dìu đứng lên, một nửa mặt vẫn còn tê dại. Hắn phì phì phun ra từ trong miệng bảy tám cái răng. Cho đến lúc này, hắn vẫn không thể nào tin được đây là sự thật. Thời điểm cơ động ra tay, hắn thậm chí không thể nhìn thấy rõ động tác của cơ động. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Hiên viên hâm theo thào Đức Quảng hỏi. Đột nhiên cơ động nhãn miệng cười. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn tới học viện, các vị lão sư và học viên mới thấy hắn cười. Chỉ có điều nụ cười trên mặt hắn lại không có bất cứ cảm tình nào. Ta đánh ngươi đấy, ngươi làm gì ta nào? Cơ động lão sư, ngươi không nên quá đáng như thế. Chủ nhiệm ban tư đột nhiên đứng lên ánh mắt nhìn cơ động đầy căm tức những lão chủ nhiệm mắc dịch khác cũng rối rít đứng lên nhìn cơ động với ánh mắt đầy địch ý bất kể như thế nào thì hiên viên hâm cũng là lão sư của học viện hơn nữa còn có đông đảo chúng học viên nơi đây thế mà cơ động lại có thể nói ra những lời như vậy cơ động giơ tay lên chỉ vào hiên viên hâm rồi lại chỉ chỉ ra ngoài không phục sao ta ở bên ngoài chờ ngươi. Các ngươi cũng có ý kiến, vậy cùng đi luôn đi. Ta không ngại giáo hướng các ngươi một chút đâu. Thanh âm của hắn tuyệt đối không quá lớn, nhưng những lời của hắn nói lại bá đạo, ngay ngược tới cực điểm. Ánh mắt hiên viên hâm trở nên thâm trầm. Nhưng bất ngờ là hắn lại không tiếp tục lên tiếng. Ngược lại còn đánh mắt ra ám hiệu cho đường y luyến không được phát tác Rồi lặng lẽ đi ra ngoài Từ ánh mắt oán độc của hắn là có thể nhìn ra sự tức giận trong lòng hắn đã đạt tới cực điểm Chỉ có điều nơi đây là lễ đường không phải nơi để hắn có thể phát tác như thế Chờ đến khi ra ngoài hắn nhất định phải cho cơ động nhận lấy khuất nhục gấp 10 lần Trăm lần so với hắn Ánh mặt trời chiếu rọi khắp thao trường Lúc này đang là giờ nghỉ giữa buổi trưa Có không ít các học viên liên cấp khác Đang tập luyện trên bãi tập Thấy một nhóm người năm nhất Uồn uồn đổ về phía bên này Các học viên đang luyện tập Cũng như một số lão sư đi ngang qua Không khỏi tò mò nhìn về phía bọn họ Cơ động lão sư Ngày quá tuyệt vời a. Mới vừa rồi ta còn tưởng ngài muốn vứt bỏ chúng ta đấy Tân vũ lanh lợi hoạt bát đi tới bên cạnh cơ động Miệng cười tư rói Những học viên bang nhất khác cũng xông tới Giống như quần tinh uổng nguyệt vây quanh vị lão sư anh hùng trong lòng họ Cơ động quét mắt nhìn bọn hắn Những ngày qua không có ta ở đây Các ngươi có luyện tập ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp không? Tử thần tinh thành thành thật thật trả lời. Nam học viên chúng ta vẫn luyện tập bình thường. Bên nữ học viên vì thiếu trần tư tuyền. Không thể tạo thành tuần hoàn nên không luyện tập được. Thế nhưng các nàng vẫn không để lãng phí thời gian. Mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện ma lực. Cơ động gật đầu nhìn tử thần tinh. Vừa rồi ta đánh ngươi vì ngươi làm sai ngươi nhớ kỹ Muốn chủ động đối mặt với địch nhân Nhất định phải nhất kiếp tất sát hoặc toàn diện áp chế khiến cho hắn không thể nào gượng dậy được Bằng không đừng nóng vội ra tay Vọng động như thế rất dễ mang đến vô tận phiền toái cho bản thân vâng lão sư ta biết rồi Bây giờ tử thần tình đã không còn nửa phần địch ý đối với cơ động toàn bộ đều là sự kính nể tự đáy lòng. Cơ động vỗ vỗ bờ vai hắn thanh âm đã ôn hòa hơn rất nhiều. Có thể dũng cảm đứng ra, ngươi rất có dũng khí đáng mặt nam nhi. Tử thần tinh nhìn cơ động với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, vị cơ động lão sư này chưa bao giờ khen ngợi ai cả. Lời khen ngợi đó khiến tự thân hắn nảy sinh ra cảm giác tự hào, hai nắm tay nắm chặt lại theo bản năng. Lúc này tất cả môn sinh và lão sư năm nhất đã đi tới thao trường rộng lớn. Một số vị lão sư tương đối cơ trí thì chạy đi tìm viện trưởng chúc dung báo cáo tình hình. Có trời mới biết tình huống nơi này sẽ còn phát triển đến mức long trời đất lỡ như thế nào nữa. Hiên viên hâm vừa phun ra một ngụm máu ứ, vừa chỉ tay về phía cơ động. Cơ động ta muốn quyết đấu với ngươi, không màn sinh tử. Khó miệng cơ động khẽ nhất lên đầy khinh thường. Các ngươi cùng nhau lên đi. Ai bất mạng với ta đều có thể tiến lên. Hiên viên hâm nhìn cơ động đầy oán độc, nhưng hắn không dại đột đến nỗi hết tấp tấn công cơ động. Có thể ngồi lên vị trí chủ nhiệm canh kim hệ của sứ hỏa học viện, bản thân hắn cũng có chút chân tài thực học. Cho dù là trong lúc nóng giận, vẫn có thể giữ lại nửa phần tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, mùi máu tươi trong miệng xông lên não càng làm lửa giận trong lòng hắn bút lên cực hạn. Tay phải hiên viên hôm đặt lên bên hông, nơi đặt trữ vật trên dây lưng của hắn. Nhất thời, một luồng ánh sáng bạc bùng phát xung quanh thân thể hắn kèm theo những âm thanh len keng vang lên. Một bộ áo giáp màu trắng lập tức hiện ra rồi nhanh chóng ôm trọn lấy thân thể hiên viên hâm. Trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh trọng kiếm dài hai thước bề ngang chừng nửa thước quan mang trắng bạc sáng loáng hẳn lên. Tay phải hiên viên hâm cầm chắc trọng kiếm vẽ một vòng trong không trung. Nhất thời, một tia sáng chói mắt xuất hiện kèm theo thanh âm phát ra như xé rách không khí. Ngay sau đó, một tiếng rống giận trầm thấp vang lên. Từ trong không gian đột ngột xuất hiện một con ma thú không lồ dài năm thước, cao gần hai thước. Đó là một đầu tiểu báo toàn thân trắng như tuyết, Trên đầu có những vệt lốm đốm hình kim tiền màu vàng to chừng nắm tay. Khí tức mạnh mẽ của nó nhất thời khiến những học viên ở đây kinh hô không ngớt. Mấy vị lão sư và các học viên ở phía xa nhìn tới bên này cũng ngay tức khắc bị nó thu hút. Kim tiền báo tuyết ma thú cấp 7 Hiên viên hầm cầm trọng kiếm trong tay, phóng người lên đứng trên lưng kim tiền báo tuyết. Trong phút chốt, khí tức của hắn và kim tiền báo tuyết liền hòa thành một thể áp lực cường đại nhất thời làm các học viên năm nhất đứng xung quanh luống cúng không kịp lui về phía sau. Chỉ trải qua mấy lần hô hấp trên thao trường đã được hiên viên hâm dọn dẹp thành một khu vực trống trải to lớn. Các lão sư và những mấy học viên bị đẩy lùi đều biến sắc mặt khi chứng kiến cảnh ấy. Dù sao cơ động chỉ mới hơn 20 tuổi Còn hiên viên hâm đã qua tuổi 40 Là cao thủ nổi danh trong học viện Hơn nữa lại sở hữu thất giai ma thú cường đại Vừa xuất hiện Hắn đã mặc khải giáp ma lực của mình Triệu hồi ra ma thú Căn bản là hoàn toàn áp đảo trong cuộc chiến sinh tử với cơ động Thế nhưng không người nào dám tiến lên khuyên bảo không ai hy vọng lửa giận của hiên viên hâm sẽ chuyển qua người mình. Lúc này có thể thấy rõ ràng hắn đã tức giận đến cực độ. Tư Tuyền cơ động lão sư sẽ không sao chứ. Kim Toa có chút khẩn trương quay sang hỏi Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền mỉm cười lắc đầu. Yên tâm đi không có việc gì đâu. Thần thú tam túc kiên ô cường đại như vậy còn không thể giết chết hắn, nói chi đến một ma sư lục quan bình thường trước mắt. Đối với tâm thái của cơ động, có thể nói nàng là người hiểu rõ nhất. Trải qua lần thí luyện tại núi A nhĩ Mạn tư lần này, cơ động đã dần dần đứng lên từ trong thống khổ và bi thương. Đem mối bi thương cực độ kia vùi sâu tận đáy lòng với trạng thái như vậy, cơ động thực sự muốn làm một điều gì đó vì Quan Minh ngũ hành đại lục cũng là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng của liệt diễm trước đó. Việc lựa chọn xung đột với Huyên Viên hâm vào lúc này tuyệt không đơn giản chỉ vì xả giận cho các học viên ban một mà mục đích chính là để lập uy. Cho đến giờ phút này cơ động mới thật sự đặt bản thân mình vào vị trí lão sư của sĩ hỏa học viện Về phần hiên viên hâm hắn chỉ có thể là viên đá lót đường mà thôi Dù sao cũng do vị chủ nhiệm canh kim hệ này có nhân phẩm quá tồi Nếu như hắn biết điều Cơ động chưa chắc đã hành động như thế này Trên thao trường không khí dường như cô động lại Chỉ có sắc mặt cơ động trước sau vẫn không thay đổi. Hiên viên hâm đã phát động tấn công. Kèm theo một tiếng rống giận mơ hồ kim tiền báo tuyết lướt nhanh như thiểm điện, xông tới cơ động. Loại ma thú kim tiền báo tuyết này, năng lực chiến đấu của bản thân không quá mạnh mẽ, điểm mạnh chính là tốc độ của nó. Một khi phối hợp cùng với ma sư tốc độ nhanh như chết của nó sẽ tạo thành hiệu quả tiến lui công thủ vẹn toàn Con kim tiền báo tuyết này được hiên viên hâm thu phục cách đây 5 năm lúc hắn vừa đột phá lục quan Hắn trân quý con ma thú này còn hơn tính mạng mình Thời điểm núi lửa bột phát Hắn cũng không vận dụng đến đầu ma thú này Cho nên lúc này có thể thấy hắn đã hận đến tận xương tuổi đối với cơ động. Chỉ thấy kim tiền báo tuyết chở hiên viên hâm trên lưng xông tới. Trọng kiếm hai thứ cùng canh kim ma lực gần như đồng thời bột phát. Rất nhiều người ở đây đã nhắm mắt lại. Với bọn họ, cơ động căn bản một kích cũng không thể chịu nổi. Hiên viên hâm đã dùng toàn lực để công kiếp đầu báo tuyết bổ nhào về phía trước canh kim ma lực trong cơ thể hắn trúc toàn bộ vào trong trọng kiếm mượn khí thế hung hãn của ma thú tạo thành thế công như lôi đình vạn quân trọng kiếm dài hai thước phát ra kiếm quan dài chừng ba thước dương miệng lục quan trên đỉnh đầu hiên viên hâm tỏa ra ánh sáng mãnh liệt Có thể thấy mơ hồ sau lưng hắn là hư ảnh của bạch hổ đồ đằng canh kim hệ xuất hiện. Tính phá hoại, xuyên thấu của ma lực canh kim lực được hiển thị ra một cách rõ ràng. Kinh nghiệm thực chiến của cơ động phong phú tới cỡ nào chứ? Hắn liếc mắt đã biết hiên viên hâm giúp kim tiền báo tuyết tăng cường ma lực. Hơn nữa ma lực đó còn hòa chung vào tốc độ của báo tuyết một kích của hắn có uy lực không thu gì tất sát kỹ. đáng tiếc người hắn đối đầu lại là cơ động lần này cơ động quyết định không giấu giếm thực lực của mình nữa ngay lúc kim tiền báo tuyết lăn không đánh về phía hắn thân hình cơ động chợt sáng bùng lên dưới ánh mắt soi mói kinh hãi của mọi người cả người cơ động giống như mặt trời đang bột phát ra ánh kim quang chói lòa ma lực cực hạn dương hỏa nồng đậm bạo phát trong nháy mắt. Khác với hiên viên hâm khí thế trên người cơ động chỉ bao phủ trong phạm vi cực hạn giữa hắn và hiên viên hâm. So sánh về mức độ khống chế ma lực, độ chênh lệch giữa hắn và hiên viên hâm đã không thể dùng lẽ thường để tính toán. Trong ngũ hành hỏa khắc kim, dương hỏa khắc dương kim. Hiên Viên Hâm và ma thú của hắn đều có thuộc tính canh kim. Trong nháy mắt khi cực hạn dương hỏa vừa xuất hiện, thuộc tính áp chế đã mạnh mẽ phát huy làm tốc độ của kim tiền báo tuyết bị giảm đi một nửa. Luồng kiếm quen dài ba thước trên trọng kiếm trong tay Hiên Viên Hâm trong nháy mắt cũng biến mất vô ảnh vô tung. Cho dù đối mặt với đối thủ bát quan. Thuộc tính áp chế của cơ động cũng có thể làm tu vi của đối phương đại giảm. huống chi là hiên viên hâm có cấp bậc ma lực còn kém xa hắn. Mơ dương miệng lặng lẽ hiện ra trên đỉnh đầu cơ động. Bảy khỏa tinh miệng hai màu trắng đen ngạo nghệ sáng lóng lánh. Lòng tin của hiên viên hâm vốn đang bành trướng cực độ. Nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh này liền toàn thân tê dại. Sau một khắc. Hắn chỉ thấy trước mắt mình ló lên ánh kim quang, thân thể chấn động dữ dội. Lúc trấn tỉnh lại, thì đã thấy cổ họng mình bị một bàn tay cứng như thép nguội bóp chặt. Ma lực trong cơ thể không cách nào điều động. Cả hô hấp cũng bị đình chỉ. Hiên viên hâm không nhìn thấy cơ động ra tay như thế nào, nhưng những người khác lại thấy hết sức rõ ràng. Kim quang vừa bắn ra tốc độ kim tiền báo tuyết lập tức giảm mạnh. Ngay sau đó, thân hình cơ động như một tia lưu quang vàng rực phóng người lên không. Tiếp đó lại làm một động tác vạn mình trên không và biến mất trong mắt mọi người. Mọi người chỉ kịp nhìn tới đó thì bóng dáng của hắn đã biến mất. Lúc này mũi chân của hắn đã điểm lên đầu kim tiền báo tuyết. Con ma thú thức giai cường đại kia thậm chí một tiếng rên rỉ cũng không kịp phát ra. Bị một cước của cơ động đạt từ trên không rơi xuống. Trực tiếp vùi sâu trong lòng đất. Tiếp theo đó cánh tay của cơ động đã khóa chặt cổ họng hiên viên hâm. Kim quan sáng rực như hóa thành thực thể hỏa diễm bút lên không trung. Ánh mặt trời trên cao tựa hồ nhờ kim quang này mà cũng trở nên sáng ngời hơn. Thân thể hiên viên hâm bị cơ động trực tiếp đánh rơi khỏi lưng kim tiền báo tuyết. Đường đường một con thất dai ma thú lại bị cơ động dẫm dưới chân thậm chí không có cơ hội để giải dụ. Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Cho dù trong lòng bọn họ trăm suy vạn tính cho trận chiến này cũng không tài nào nghĩ tới kết quả hiện ra trước mắt như vậy mu a co vung hai mươi lăm chín hai b m các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 358 truyền thống bao che khuyết điểm Dịch dê bu 999 Biên chín cu ông nguồn ban lôn y com Trong học viện, thực lực của hiên viên hâm tuyệt đối được xếp trong 10 thứ hạng đầu, nên hắn vẫn luôn tự phụ rằng mình rất mạnh. Quả thực hắn cũng có năng lực hàng đầu trong số những lão sư khác, nếu không hắn cũng không thể làm chủ nhiệm canh kim hệ được. Dù sao xí hỏa học viện cũng không phải là thiên can học viện. Nên ma sư có cấp bậc lục quan cũng đã là tương đối cường đại rồi. Chỉ không ngờ vị lục quan ma sư này và ma thú tọa kỵ của mình lại bị một thanh niên lão sư chừng 20 tuổi chế phục trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả nửa điểm kháng cự cũng không có. Có thể nói, hai người căn bản không hề chiến đấu theo kiểu công thủ chuyển đổi, ngươi một chiêu ta một chiêu theo lẽ thường. Trên thực tế, mặc dù thực lực giữa hiên viên hâm và cơ động tuy có chênh lệch nhau, nhưng cũng không thể chênh lệch lớn đến mức như vậy. Tất cả là bởi vì thể hiện của cơ động đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn mà thôi. Trong nháy mắt phóng thiết cực hạn dương hỏa toàn diện áp chế ma lực của hiên viên hâm, đồng thời chống nhiếp tinh thần của hắn cho đến khi nội hỏa của cực hạn dương hỏa dần tán đi, hiên viên hâm vẫn còn chưa hết bàn hoàng nhìn về phía cơ động, hắn chỉ thấy trong đôi mắt cơ động có một luồng ánh sáng vàng rực lóm lên. đến lúc định thần lại thì cục diện đã biến thành như hiện tại, linh hồn và ma lực hoàn toàn bị áp chế. Khiến cho vị chủ nhiệm canh kim hệ này căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trong chết mắt đã rơi vào tay cơ động. Hiên viên Đường y luyến kinh hải kêu lên, đồng thời phóng mình về phía cơ động. Lúc hiên viên hâm cửi kim tiền báo tuyết phóng về phía cơ động thì khó miệng ả còn lộ ra một nụ cười lạnh. Cơ động tặng cho hiên viên hâm một cái tác làm bay nửa hàm răng của hắn, điều đó khiến ả tức giận tới cực điểm. Nếu hiên viên hâm có thể giết chết cơ động, ả cũng không hề e ngại. Quyết đấu là chuyện giữa hai người. Cho dù là học viện cũng không thể ngăn cản. Nhiều nhất cũng chỉ xử phạt hiên viên hâm cho lấy lệ mà thôi. Sĩ hỏa học viện mặc dù là học viện tốt nhất của nam hỏa đế quốc Nhưng vẫn cần những lão sư ưu tú như hiên viên hâm và ạ Vì thế ạ tuyệt đối không sợ học viện chỉ trước Thời điểm khi hiên viên hâm động thủ Trong nội tâm ạ thậm chí còn đang suy tư sẽ ứng phó với học viện như thế nào về cái chết của cơ động Nhưng có ai ngờ kết quả cuối cùng lại biến thành ra như vậy. Tay phải của cơ động trực tiếp nắm cổ của hiên viên hâm nâng bổng lên cao. Bộ khải giáp màu trắng căn bản không có nửa phần tác dụng dưới uy lực của cơ động. cục diện trước mắt khiến trong lòng đường y luyến rối như tơ vò. Đợi đến khi ả xông vào phạm vi phóng thiết ma lực của cơ động. Ả mới hiểu được tại sao lão công của mình lại thu thảm bại như vậy Áp lực kinh khủng của cực hạn dương hỏa làm cho đường y luyến lão đảo suýt không thể đứng vững Ma lực nóng bỏng ba động lại càng làm Ả không dám nhốt nhứt Hỏa khắc kim và khắc cả một, một hệ ma lực của Ả đứng trước cực hạn dương hỏa của cơ động chỉ giống như làm trò cười ta nhớ không lầm thì mới vừa rồi hiên viên lão sư đã nói là sinh tử quyết đấu, đúng không? Cơ động quét ánh mắt về phía đám thầy trò chung quanh, lạnh lùng nói. Nhìn ánh kim quang mãnh liệt tản mát từ trên người hắn. Lại chứng kiến mơ dương miệng thất quang hai màu trắng đen trên đỉnh đầu cơ động. Mỗi một học viên và lão sư đều như ngừng thở. Nhất là những học viên lúc trước từng châm biếm cơ động. Bọn họ lúc này mặc mũi xám ngoét. Lặng lẽ lui ra xa về phía sau. Đừng động thủ. Cơ động lão sư. Xin ngươi hãy tha cho hiên viên hâm. Đường y luyến rốt cục cũng coi như thông minh. Khi ả xông vào phạm vi ma lực bao phủ của cơ động Liền cảm nhận được sự khủng khiếp của thuộc tính áp chế. Ả đã có một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình bởi Ả đã nhận thấy sát cơn lành lạnh trong mắt của cơ động. Nếu như hiên viên hâm dết cơ động còn có thể có chút phiền phức vì bị học viện chỉ trước. Nhưng lúc này cơ động muốn giết hiên viên hâm thì ngay cả một chút rắm chó cũng không có. Sinh tử quyết đấu là hiên viên hâm tự mình nói ra, hơn nửa bộ dạng của hắn lúc trước rõ ràng là muốn lấy mạng cơ động. Có quá nhiều thầy lẫn trò làm chứng như vậy, cơ động dù có dếp hắn cũng không ai có thể nói gì được. Cơ động nhìn về phía đường y luyến, sát cơ trong mắt đã dần dần thu liễm đi. Hiên viên hâm ở trên tay cơ động đang liều mạng giải vua. Cảm giác hít thở không thông này khiến cho hắn phản phất như nhìn thấy tử thần đang vẫy gọi. Nhưng bất luận là hắn có dễ dụ như thế nào thì ma lực của cơ động vẫn áp chế hắn một cách toàn diện. Không cách nào thoát ra được. Không cần cơ động động thủ thêm lần nữa. Chỉ cần hắn cứ nắm cổ hiên viên hâm như vậy thêm một lúc. Chắc chắn hiên viên hâm sẽ cưỡi hạt về rời vì ngạc thở. Cơ động lão sư ta xin ngươi. Sợ dĩ hiên viên hâm đối xử với ngươi như vậy cũng là vì học viện. Vì lý do ngươi ngày ngày chỉ biết uống rượu. Không lo dạy dỗ các học viên. Nhưng lại bất ngờ trở thành chủ nhiệm ban một mới khiến chúng ta hơi ấm ướt. Chuyện hiên viên hôm làm đúng là quá mức nhưng cũng không đáng tội chết. Xin ngươi bỏ qua cho hắn lần này, chúng ta nguyện ý sẽ lập tức rời khỏi sứ hỏa học viện. Sau này sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi nữa. Thanh âm cầu khẩn của đường y luyến cực kỳ bi thiết trong mắt ạ tràn đầy sự sợ hãi. Nghe những lời van xin của đường y luyến Sát cơ trong mắt cơ động mới từ từ tan biến. Hắn nhấc chân ra khỏi đầu kim tiền báo tuyết. Con thức gai ma thú lúc này mới nhấc được đầu từ trong đất lên, há mồm thở từng ngụm. Ánh mắt nó ngập tràn sự sợ hãi nhìn cơ động. Mặt xám mày cho gục trên mặt đất. Thân thể thậm chí còn run lên bần bật. Cơ động tiện tay ném huyên viên hâm như ném một thứ đồ bỏ đi đến trước mặt đường y luyến. Huyên viên hâm ngay lập tháo mũ giáp ra, há mồm thở lấy thở để. Mặt của hắn lúc này đã phình trướng thành một màu đỏ tím. Đường y luyến vội đỡ lấy hắn, thần sắc trên mặt rốt cục cũng buông lỏng được mấy phần. Lúc này tất cả mọi người có mặt tại đây đều nhìn cơ động với ánh mắt đầy kính sợ. Không ai có thể ngờ được một thanh niên mới hơn 20 tuổi thế nhưng đã đạt tới thực lực thất quan kinh khủng. Thất quan, đây chính là cường giả cấp thiên sư A. Trong toàn bộ sĩ hỏa học viện cũng chỉ có 3, bốn người đạt tới tu vi như thế mà thôi. Hơn nữa, ma lực mà cơ động phóng thiết ra có màu vàng càng làm bọn họ thêm khó hiểu. Bọn họ cũng mơ hồ đoán được đó là một loại hỏa diễm. Nhưng bính hỏa là màu đỏ. Đinh hỏa là màu lam. Còn màu vàng này là loại hỏa diễm gì? Đừng nói là các học viên, ngay cả các lão sư cũng chưa có người nào từng gặp qua cực hạn dương hỏa chuyện gì đang xảy ra thanh âm uy nghiêm của chúc dung vào lúc này chợt vang lên đám người nhanh chóng tách ra nhường đường cho chúc dung và chủ nhiệm bính hỏa hệ dương bỉnh thiên cùng đi tới các học viên đều cúi đầu hành lễ với chúc dung các lão sư cũng kính cẩn đứng sang một bên địa vị của chúc dung ở trong học viện là bất khả xâm phạm Ngay cả hoàng thất của Nam Họa Đế quốc khi gặp hắn cũng phải tỏ vẻ tôn kính vài phần. Chúc dung quang ánh mắt về phía Kim Tiền Báo Tuyết đang quỳ rạp trên mặt đất, hừ lạnh nói: "Các ngươi rất được đó. Vào thời khắc đại lục nguy cấp như vậy mà lại còn ở đây nội đấu. Các ngươi rất có bản lãnh a. Cơ động, chuyện này là ngươi do ngươi làm sao?" Ánh mắt của lão lạnh lùng nhìn về phía cơ động. Nhưng nếu như là người quen thuộc với Chúc Dung, lúc này nhất định sẽ nhìn ra được trong ánh mắt của Chúc Dung căn bản không có nửa phần tức giận. Vâng, thưa lão sư. Cơ động cung kính hành lễ với Chúc Dung. Lão sư, cách xưng hô như thế làm mọi người chung quanh không khỏi hít một hơi khi lạnh cơ động là do chúc dung đặt cách tiến vào học viện không ai biết được lai lịch của hắn lúc này nghe cơ động gọi chúc dung một tiếng lão sư bọn họ mới hiểu được một thân tu vi của cơ động cũng không phải là trên trời rơi xuống người ta căn bản là đệ tử của viện trưởng mà công khai nhiễu loạn trật tự của học viện ngươi biết sai chưa chúc dung nghiêm nghị trách cứ Cơ động gật đầu Sau đó im lặng đứng sang một bên Chỉ có Dương Bỉnh Thiên mới thấy được Cơ mặt của Trúc Dung đang giật giật Dường như lão đang cố nín cười Thật ra ngay từ lúc cơ động Cùng hiên viên hâm động thủ Trúc Dung và Dương Bỉnh Thiên đã tới rồi Chẳng qua là Trúc Dung không vội ra mặt Mà đứng từ xa quan sát cơ động Cho dù đường y luyến không cầu tình Hắn cũng không để cho cơ động dết Hiên Viên Hâm. Bất luận là nói như thế nào, Hiên Viên Hâm cũng là lão sư của học viện, không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Qua quan sát, Trúc Dung vui mừng phát hiện tên học sinh thiên tài của mình đã hồi phục. chí ít thì trong mắt của hắn đã xuất hiện một chút sinh cơ. Không còn trống rỗng tĩnh mịch như những ngày hắn chỉ biết uống rượu nữa. Lần quyết đấu này từ đầu đến cuối đã sớm có một vị lão sư báo cáo với Chúc Dung. Cơ động có thể vì học viên của mình mà ra mặt chứng tỏ hắn đã chân chính đem mình trở thành một lão sư rồi. Mắt thấy cục diện đã ngã ngủ, cơ động đã khống chế được tâm tình của mình chứ không ra tay hạ sát thủ. Lúc này Chúc Dung mới dẫn theo Dương Bỉnh Thiên ra thu thập tàn cuộc. Nhìn bộ dạng hối lỗi của cơ động, Trúc Dung không khỏi cười to trong lòng. Tiểu tử thúi này, rốt cục đã không còn cái bộ mặt đưa đám nữa rồi.